Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta thì tròn trĩa trong rất là sang trọng. Lúc đó tôi sợ quá, tôi mới lấy cái tay tôi khiều cái đứa con tôi nằm kế bên, nhưng mà tay chân không có cử động được. Sợ quá, tôi mới làm sao tôi phải nói với bà thôi. Thôi thôi, bà, bà đi đi, ngày mai tôi không có ở chỗ này nữa đâu, tôi sẽ dọn đi. Bà, bà đi đi. Lúc đó tôi... Tôi mới sực nhớ lại cái câu nói mà má chồng tôi nói. Là nhà có thờ Phật, ma nó không dám vô. Cho nên tôi mới hỏi bà, Ủa, mà sao bà vô đây được, bà vô bằng đường nào? Thì bà mới đưa tay chỉ, bà trả lời, Tao vô bằng cái cửa này nè. Cái tay bà chỉ vào hướng cửa sổ, Mà lúc đó hai cánh cửa nó mở tan quát. Tôi nghe tôi thất kinh hồn vía hết. Liền lấy hai tay mà bịt mắt, bịt miệng lại, Rồi nói thôi thôi bà đi đi, ngày mai tôi dọn liền. Khi mà nghe nói tới đó bảo quay người lại rồi bay dục ra cửa sổ. Lúc mà bảo vừa bay ra khỏi cửa sổ thì tay chân tôi lúc đó mới cử động lại được. Tôi mới quay qua nhìn hai đứa con tôi thì tụi nó vẫn còn ngủ ngon lắm. Phải nói tụi nằm trằn trọc cả đêm mà không tài nào ngủ lại được. Tôi chỉ trông làm sao cho đêm nó mau qua, trời mau sáng. Mà trái tim tôi đã đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn. Rồi cuối cùng thì trời cũng sáng. Tôi mới kể lại cho chị hai nghe. Thì chị hai mới kêu tôi, thôi, thì mẹ con em dọn ra ngoài quán ở với chị luôn đi. <cười> Như vậy trước đây chắc có lẽ chị hai cũng gặp cái gì rồi, cho nên... Có lẽ vì vậy mà bà không có dám ở trong cái căn nhà này, bà ở ngoài quán. Bây giờ nghe tôi kể vậy bà kêu thua ra ngoài ở luôn. Sau đó tôi có kể chuyện này cho người hàng xóm nghe. Họ nói cái người đó chính là bà chủ nhà. Hầu như ở xóm này ai cũng thấy bà hết. á Và họ cũng cho biết thêm là hai cái ngôi mở ở phía sau là của ông bà. Có lẽ ông bà này tiếc của nên họ không có chịu đi siêu thoát. Mà cứ lẫn quẩn vòng vòng ở cái ngôi nhà này Có một lần ban ngày Tôi tò mò Tôi cũng muốn đi xem thử hai ngôi mộ Thì trời đất ơi Khi tới mộ rồi Tôi thấy cái tấm hình ở trên ngôi mộ đó Đúng là Cái bà mà tôi đã gặp đó Không có lộn vô đâu được Tại vì tấm hình này được làm nổi lên Và bà cũng có cái khăn đó Quấn ngang đầu Đúng như cái bà mà tôi gặp ba đuổi tôi trong nhà vậy. Còn nói về cái quán thì, vì nó được cất sát cái đường lộ để cho tiệm việc buôn bán, mà chỉ là cất tạm thôi. Nói cái tiếng cái quán chứ đâu phải căn nhà gì sang trọng. Nó có cái nóc để che nắng che mưa. Còn tứ bề thì đều trống trơn, chỉ để tạm hai ba bộ dáng. Đêm về thì đại gia đình của chị hai chen chút với nhau mà ngủ trên đó. Rồi ban ngày là để chỗ để mà cắt rau củ quả để chuẩn bị chế biến đồ nhậu. Rồi khoảng 4-5 giờ chiều thì dọn bàn ghế ra cái khoảng sân rộng bao la đó. Bán luôn cho tới khoảng 11-12 giờ đêm khuya thì dọn dẹp vô để ngủ. Vậy thì mẹ con tôi có chỗ nào tốt hơn để mà lựa chọn đâu? chị hai mới kê thêm cho mẹ con tuồng cái giường đêm vừa ngủ vừa ngắm sao trời có những hôm có trăng sáng dằng dặc rồi ban ngày thì mẹ con cứ loanh quanh ở ngoài đó còn tắm rửa thì bắt buộc phải vào nhà trong để mà tắm thiệt tình mà nói mỗi khi vào trong nhà u cha ốc ác da gà da dịch gì nó nổi lên từng đợt hết cho nên lúc nào tôi không phải đại Phải đợi có vài đứa cháu con của chị hai vào trong nhà làm cái gì đó. Thì tôi mới tranh thủ cố chạy theo để mà vô tắm cho mấy đứa con. Chứ mẹ con tôi cũng không dám vô luôn nữa. Còn cái chuyện mà đáng sợ nhất nữa lúc đó đó là cái chuyện mỗi buổi chiều tôi phải lên nhà trên để mà đốt nhang. Mà căn nhà thì toàn bộ cửa đều đóng kín hết. Mà hình thờ những người đã mất thì không phải là hình chụp đâu mà làm bằng hình nổi hết. Cho nên những cái hình đó nhìn vô rất là linh động, nó giống như thiệt vậy. Mà mình đi tới đâu mình làm cái gì khi mình nhìn họ là thấy họ cứ nhìn theo mình, sợ khiếp vía luôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net